Yên như xin chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 5 của tiểu thuyết Bỏ Chồng Gần tới Tết, bữa thứ năm nghỉ học Nên gần 2 giờ rưỡi trưa Thầy Thiện đi làm việc rồi thì con Yến ra đứng trước cửa mà chơi Cô Lý ngó thấy con nhỏ thì kêu mà hỏi cháu có má ở nhà hay không? chưa có má làm việc gì ở bệnh. Chưa má cháu nằm chơi, cháu không có làm gì hết. cô Lý bước qua thấy cô Anh đương nằm trên cái đi văn mà đọc nhật trình thì nói lớn: chị giữ hôn. Ở khít một bên mà mắt đi sớm về tối Nên ít gặp chị quá Chị mạnh giỏi Cô quanh lồn cơm ngồi dậy mà đáp Cảm ơn chị Tối mạnh luôn luôn Mời chị ngồi chơi Bữa nay sao chị không đi dạy học Cô Lý cười kéo ghế mà ngồi và đáp Bữa nay thứ năm học trò nghỉ học À, tôi quên Con Yến ở nhà kia mà Tôi trong gặp chị để mét cháu Yến đó Nó có lỗi gì đó mà chị mét Nó có lỗi là ham học quá À, nó ham học lắm hay sao Ham học lắm Chị có một đứa con thật là đáng đích Từ bà Đốc cho đến các cô giáo ai cũng thương nó hết Tới nhà trường nó sợ Nó, nó, nó mới dễ thương đó Chứ ở nhà nó động đẳng chịu không nổi Chị nói như vậy chứ tôi thấy nó động đảnh hồi nào đâu Sao lại không có Nó thấy bà nó cưng rồi Nó trứng lắm đó Có con như vậy Cưng cũng phải lắm Tôi có được đứa con như cháu Yến Chắc tôi coi nó như vàng Chị muốn Thì tôi cho chị đó Chị đem về mà Bên nhà của chị Mà chị nuôi nó đi Chị có một đứa con Chị cho tôi rồi Chị làm sao Tôi không cần Bây giờ tôi nghĩ lại là đợn bà mà có con lòng thòng Thì khốn nạn Không có cái gì hơn Sao chị lại nói như vậy Con gái lớn lên thì phải lấy chồng là cốt lập gia thất lâu dài Con là kết quả của cuộc vợ chồng Nhờ có nó mà vợ chồng càng thương yêu, càng kháng khích chứ Con cái là cái tội báo Hồi nhỏ, tôi dạy nên tôi lấy chồng Bây giờ, tôi ăn năng lắm Ở một mình như chị, vậy thiệt sung sướng Không biết chừng nào phận tôi khác, phận chị khác Đem so sánh sao được Mà chị đã có chồng rồi Lại có một người chồng rất quý báu Chị chẳng nên nói như vậy Anh nghe rồi, anh buồn Theo con mắt chị coi thế nào không biết Chứ theo con mắt tôi thì không quý báu chị hết Tôi coi... Ảnh ở với chị Ít có đường ông nào mà được như vậy Ảnh thương chị Mà Ảnh lại trọng chị nữa Thương tôi Trọng tôi Theo cách của chồng tôi đó Coi lại không bổ ít chi Cho tôi hết Bởi vậy tôi không màn Có chồng như chị vậy Mà chưa vừa lòng sao chứ Tôi tưởng đơn bà có chồng không hưởng cái hạnh phúc gì lớn cho bằng cái hạnh phúc được chồng yêu chị đã được chồng yêu chị còn mong gìệt gì nữa tôi biết anh yêu chị lắm sao chị dám chứ hôm nọ ngồi đàm luận với tôi ảnh có bài tỏ việc nhà cho tôi nghe bởi vậy tôi mới biết anh thương chị Anh nói hệ, anh thấy chị đi chơi thì anh buồn mà lại lo lắm. Ngặt gì chị có tánh ham vui, lại đời này phải để cho đơn bà hưởng tự do trong việc giao thiệp. Bởi vậy anh không nỡ ngăn cản và bắt chị phải ở nhà. Nếu anh không thương thì có bao giờ anh lo xa như vậy? Tôi á muốn đi đâu thì tôi đi, ngăn cản sao được. Cha mẹ tôi gã tôi lấy chồng, chứ có phải bán mọi đâu mà cầm tù tôi. Mà chị đi chơi, ảnh có lần nào rầy ra hay không? Không, rầy sao được. Xin chị hãy xét lại mà thương ảnh. Chị đi chơi, ảnh đau đớn hết sức. Mà không dám hở môi Bao nhiêu đó cũng thấy ảnh trọng chị nhiều lắm Tôi đã nói Cách trọng như vậy tôi không cần Họ trọng mình Mà tối ngày bắt mình Tối ngày phải ở nhà giữ con Nấu cơm, nấu nước Cũng như đầy tớ vậy Trọng như vậy Thì tôi nhường cho người nào Có cái ốc nô lệ họ hưởng lấy chứ tôi không thể hưởng được. cô anh nói dứt một câu rồi ngoe ngoe đi lấy lượt gỡ đầu. cô lý hỏi chị tính đi đâu hay sao mà gỡ đầu? tôi phải xuống bến thành mua đồ một chút. thôi để tôi về đăng chị sửa soạn mà đi. chị đi chợ mà chị đem cháu yến theo hay không? không Vậy tôi xin chị cho cháu qua chơi với tôi một lát Được, chị muốn bắt luôn nó ở bển cũng được nữa Chị nói trời, chờ ảnh đương chịu rồi nó ra Cô Lý kêu con Yến rồi nắm tay nó dắt về bên nhà cô Cô quanh trang điểm rồi kêu xe kéo mà đi Quá 6 giờ tối Đèn ngoài đường bật lên cháy rồi cô mới trở về tay cô xách một gói cam tạo Con Yến ngó thấy mẹ thì lật đật chạy về mà mừng Nhưng mà cô quanh không thèm ngó tới con Cô để gói cam trên tủ rượu Rồi đi thẳng vô buồn mà thay đồ Một lát cô trở ra mở gói lấy một trái cam ngồi lột vỏ Cô thấy con Yến đứng sớ rớ thì nạt rằng Thấy ai ăn vợt gì á cũng không được ngó miệng hết thải. Muốn ăn thì lại tủ lấy một trái mà ăn đi. Con Yến rón rén lấy một trái cam rồi đi vô nhà sau. Cách một hồi, thầy thiện về. Chị Thình dọn cơm rồi thầy mới kêu vợ con đi ăn. Ngồi ăn cơm, cô anh không nói chuyện. Cô ăn riết cho hết chén cơm Rồi bỏ đi ra phía trước Mà nằm trên ghế xích đu Chừng thầy thiện ăn rồi Thấy gói cam trên tủ rượu Thầy lấy một trái mà lột Và hỏi vợ Ai mua cam đây? Ai vô đây mà mua? khéo hỏi kỳ cục dữ hồn Gần tới Tết Nên có cam tốt quá Bữa nay đã hai mươi rồi, con Yến còn học hai bữa nữa thì bãi trường. Tôi muốn năm nay mình đem con Yến về trước dưới nhà mà chơi, rồi bữa ba mươi tôi sẽ về sau, Chớ đợi Tết đến đi luôn một lượt, xe chật chội khó lòng quá. Bữa mình về, Mình nhớ mua cái lô cam đem về Bà già ưa ăn cam lắm Tết năm nay tôi về không được Mình có muốn cho con Yến về dưới nhà Thì mình xin phép nghỉ mà dắt nó đi Tại sao mình về không được Tôi bắt đi Đà Lạt với chị em Tôi hứa với người ta rồi Muốn đi chơi Đà Lạt Thì ngày thường ta đi Chứ Tết phải về nhà cúng quái ông bà Bỏ đi chơi như vậy sao phải Năm, năm nào cũng cúng quài Có thấy ông bà nào về ăn đâu mà cúng Tôi nhất định nghỉ cúng một năm đang đi chơi Mình nói ngang vậy sao được Theo phong quá mới thì theo Nhưng mà sự thờ cha kính mẹ Phụng tự ông bà Mình chẳng nên bỏ Nếu theo dân minh Thì mình đã đạp bàn thờ khinh bỉ cha mẹ Làm như vậy thì tôi không thể chịu được chịu không được á thì thôi nghe câu trả lời vắn tắt mà vô tình vậy thầy thiện giận đỏ mặt mà. mà thầy dằn lòng làm lãng bỏ đi vô trong rửa tay và uống nước không muốn nói nữa cô quanh cũng cứ nằm trên ghế xích đu thầy đốt một điếu thuốc rồi ra đứng trước cửa ngó mong ra ngoài đường Chẳng hiểu thầy suy nghĩ thế nào mà đứng một hồi lâu thầy trở vô ngồi trên một cái ghế trước mặt vợ mà nói rằng Bữa nay tôi tỏ thiệt với mình, sự đau đớn của tôi về vợ con đã trễ tràn rồi, tôi hết thể chất chứa trong lòng nữa được, vậy tôi... Tôi xin mình cho tôi tỏ hết tâm sự của tôi cho mình nghe mình nhớ lại mà coi vợ chồng ở với nhau sau 7 năm nay tôi chẳng lo điều chi hơn là lo cho mình được sung sướng vui vẻ mình muốn thì tôi muốn mình vui thì tôi vui mình buồn thì tôi buồn, bởi vậy mình chơi với ai thì tôi cũng không đoan ren, mình muốn đi đâu tôi không ngăn cản, tôi ở với mình như vậy là gì? cái tình tôi thương mình nó quá đầy đủ, không còn chỗ nào trống mà chen sự nghi ngại vô được, mà nghi ngại nói gì? tôi thương mình Tôi trọng mình quá, lay vợ chồng ở với nhau có một mặt con, có lý nào mình không thương tôi hay sao mà nghi ngại, ngạc về những lúc sau này, tôi thấy cử chỉ của mình đối với chồng con không phải như hồi trước nữa, với tôi á thì mình hờ hững với con Thì mình lợt lạc Mà mình lại thả đi chơi hoài Mỗi tuần hai ba đêm Mà còn đi thêm tới ba ngày nữa Cô quanh dây mặt chỗ khác mà đáp Ừ, tôi buồn, tôi đi chơi Tôi đâu có chối Tôi đi coi hát Đi khiêu dũ với chị em tôi á có tội gì đâu mà chối cha chả bây giờ á lại sanh tật ghen nữa chứ người ta không ghen mình đó hay là mai sao lại còn trở lại ghen với người ta mình mình nói cái gì vậy tôi có việc gì mà mình ghen tôi thôi đừng có làm mặt ngay Tôi biết hết Lời mình nói đó Có có thể làm tôi trào máu hộng được Vậy à, Chứ lời mình nói đó Lại không làm cho tôi trào máu hộng được hay sao Tôi à, Nói chuyện phải quấy cho mình nghe Chứ tôi có ghen đâu Không Tôi Tôi không có cái thối xấu xa đó đâu Nếu tôi có thói ghen thì thở nai mình đi đâu thì tôi theo đó, tôi đi đâu để mình đi chơi thống thả để như vậy? Tôi là người ta, chứ đâu phải trâu bò gì hay sao, nên phải có người chăng. Xin mình đừng cãi, để tôi nói hết ý cho mình nghe. Lúc sau này mình đi chơi nhiều quá Tôi lấy làm buồn mà lại lo sợ nữa Hôm nay tôi muốn khuyên dứt mình Phải giảm bớt một chút Tôi mà nói ra tôi sợ mình buồn Nên tôi không nỡ nói Hồi nãy tôi mới bắt đầu nói chuyện với mình Mà mình đáp lại một câu vô tình Bất nghĩa thái thậm Tôi đau đớn lung lắm, dặn nữa không được, nên tôi phải nói ra đây. Tôi... tôi xin mình nếu có lòng thương chồng con, thì từ rày sắp lên mình bớt đi chơi, nhất là đi ban đêm một mình. Bởi vì mình đi chơi thì tôi buồn lung lắm vậy. Giàu mình không sợ tiếng thiên hạ đàm tiếu đi nữa Mà tôi buồn rầu đây Mình cũng không kể hay sao Cô quanh dục đứng dậy mà hỏi Ai đàm tiếu Tôi buồn nên tôi đi chơi Mà con nào dám dị nghị đó Mình nói tên nó cho tôi biết Đặng tôi trả lời với nó Hài tôi ví dụ cho mình nghe chứ tôi có biết ai đàm tiếu đâu mà nói tôi hiểu hết bây giờ á mình á có quân sư bài mưu bài kế đang làm nhục tôi mà. mình đừng có nói điên vợ chồng phân trần hư thiệt với nhau nếu mình tính kéo câu chuyện cho lạc đề như vậy tôi tôi tôi còn nói chuyện gì được nữa tôi á đã điên đâu tôi khôn lắm chứ tha là tôi bạc người ta chứ chẳng bao giờ tôi chịu để ai bạc tôi đâu mà mong tôi tôi khuyên mình đừng có nóng giận mà nói ra những tiếng bất nghĩa đó nó làm cho cho vết thương ở trong lòng tôi rồi Rồi khó điều trị cho lành lại được. Quay! Tôi không cần sự gì nữa hết. Vợ chồng vui thì ở với nhau, Còn nếu buồn thì mỗi người một ngã. Mình! Mình! Mình có biết mỗi lời mình nói đó là Là một mũi dùi nhọn đâm vào trái tim tôi hay không? Đâm vào đâu cũng được. Ôi, tha là giúp tức một lần cho rồi. Để gai mắt nhiều, ngày càng thêm khổ. Muốn làm nhọc lòng tôi, thôi thì tôi đi. Tôi để nhà đó rước họ về mà ở. Rước ai? Muốn rước ai tự ý? Còn, còn, còn mình... Mình đi đâu? Tôi đi đâu á, mặc kệ tôi Tôi không cần hỏi làm chi Cô anh ngoan ngoảy bỏ đi vào buồn Mở tủ lấy quần áo sắp vô một gian ly lớn Thầy thiện lắc đầu rồi bước lại bàn giết mà ngồi Con Yến đang nằm trên ghế canabe gần đó Ngoài đường có cánh chè đậu đi ngang rao tiếng lạnh lót Lại có mấy chú sa phu gây lộn, mắng chửi ôm sòm. Mà thầy thiện vẫn ngồi trơ, mắt ngó vô dách, không nói chi hết. Cách một hồi lâu, chị Thình dắt cái gia ly đi ra cửa. Cô oanh y phục đàng hoàng, săn sái đi theo. Thầy thiện kêu vợ mà hỏi. minh Thiệt! Thiệt! Thiệt mình đành bỏ tôi Với con yên mà đi hay sao Cô quanh dây lại mà đáp Không có mình đầu gì nữa hết Tôi với thầy hết duyên, hết nợ rồi Thôi, thầy cứ kiếm vợ khác Đặng nó làm tôi mọi cho nhà mà nhờ Tôi cũng giao con Yến cho mà nuôi Tôi không thèm dành đâu Cô nói dứt lời rồi kêu xe kéo lại Biểu chị Thịnh để Gia Ly lên trước Rồi cô mới bước lên xe Con Yến chạy ra cửa Vừa khóc vừa kêu Má! Má! Má! má, má rất thảm thiết mà cô Oanh không thèm ngó lại, biểu xa Phu kéo đi cho mau. Thầy Thiện bước ra nắm tay con mà dắt vô nhà, nước mắt chảy dầm dề. Đến đây đã hết tập 5. Chúng ta sẽ đến với chương 6. Ở phần sau các bạn hát